các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thầy làm sao thế này bà và ông rôn rôn có, có có tiếng nổ lớn sư bị thứ gì đâm đâm vào á nó vẫn đang ở ngoài kia kìa ông hùng quay sang ánh mắt lo lắng bây giờ sư cũng đã thở đều đặn hơn miệng thèo thào. Bẩn tăng không sao chỉ là vết thương ngoài da là thứ này đã cứu bẩn tăng một mạng Đoạn lôi trong ngực áo ra miếng vẩy mà lão bạch đưa cho, để xuống trước mặt. Cái vẩy kia chịu một lực kinh hồn, ấy thế mà không hề xích mẻ, thậm chí là không có nổi một vết xước. Trên ngực của sư chỉ có một vết tím bầm bầm, cũng không ảnh hưởng quá nhiều, tĩnh dưỡng một chút là khỏi. Bấy giờ ông bà mới thở phào nhẹ nhõm, sư ngồi đó trong lòng hoang mang, ai lại có thể làm ra chuyện này. Và cái lão bạch kia rốt cục là ai đây mười 12 Hắc ra Một lát mọi thứ đã ổn định Sư quay sang hỏi ông Hùng Nãy ông nói là có chuyện lớn Là cái sự gì Dạ bẩm thầy Con tìm ra được người đã sát hại cô Mai vợ chú Khánh rồi Là ai Ông điều tra được gì xin nói vậy? Dạ thưa thầy Con có đi hỏi người làng, rồi à, cuối cùng là đi sang nhà ông Thu. Thì được biết, chính là ông Chiến với ông Thịnh. Từ sáng đã cùng với chú Khánh đem châu lên huyện bán, đến giờ còn chưa về. Hai cái ông đấy thì nổi tiếng bê bết ở cái làng này rồi. Không ít lần gái gú bị vợ đuổi đánh. Cũng là bạn rượu của với ông Thu. Còn e là cái chết của cô Mai, à. ngoài ông Thu thì chắc chắn là có liên quan đến hai ông này. Vậy thì hai người ấy e là lành ít giữ nhiều rồi. Giờ ta cũng không biết là anh Khánh đưa họ đi đâu. Đành bất lực. ấy thế nhưng, ầu nó cũng là quả báo Thiện tai. Dạ nhưng mà thưa thầy, chuyện lớn con nói không phải là cái này. Vẫn còn chuyện gì sao? Dạ vâng, chuyện là dân làng người ta không tin vào quỷ ma. Họ à, cho con rán bùa lên Nhưng mà vì có lẽ con nói là bùa thầy vẽ Họ nghĩ là bùa bình an à, Thậm chí có nhiều người đùa cợt à, Cho rằng là việc Bắc thu sáng nay là do bị cướp à, Do đánh bạc nợ tiền Khi mà nhắc đến à, chú Khánh Thì họ lại càng cười Bởi vì trước nay chú hiền lắm Mà được lòng làng trên xóm dưới lắm Cũng chẳng ai tin là chú Khánh chú làm à, Chuyện này cũng chẳng trách người ta được Cũng may là họ còn dán bùa lên cửa đấy. Lúc bấy giờ, ở trong buồng, cánh cửa từ từ hé ra, là thằng bé Nhân đã tỉnh dậy. Vội vàng chạy lại đỡ, ông Hùng nói. Ôi rồi ôi, thế đã tỉnh rồi à? Ôi rồi ôi, tốt rồi, thế thì tốt rồi. Nhân xua xua tay, ra điều ông Hùng không cần đỡ. Con khỏe lại nhiều rồi, để con tự đi. Tiến ra bàn, chỗ sư đang ngồi, sư nheo mắt. Trong người thế nào? Dạ thưa thầy, con ổn. Chỉ là con có điều muốn nói. Sợ để lâu, e là hậu quả không lường được. Sư và ông Hùng im lặng, chuẩn bị lắng tai nghe rõ. Trong lúc con vận huyết mà nhãn cứu nhà ông Thu, con thấy không phải trên người ông ấy có quỷ khí đâu, mà là nguồn gốc quỷ ở trong chính cơ thể của ông. Ấy. Cứ như là một phần của cơ thể vậy. Vậy sao? Đây là lần đầu thầy mới nghe thấy vâng còn có gì con cứ nói ngày hôm nay ta cũng đã thấy nhiều sự lạ lắm rồi thế nhưng lời của thằng bé nhân lại làm cho cả sư và cả ông hùng giật mình thưa thầy trong lúc cứu nhà ông thu huyết ma nhãn giúp con có thể thấy một phần quá khứ của ông ấy. con nhìn thấy hình ảnh ông bị tra tấn nhìn ra được nguyên nhân vết thương trên người của ông ấy không thể tưởng tượng nổi Là do hai con quỷ gây ra Chúng nó xưng là song quỷ của nỗi đau Mà không chỉ có chúng đâu Dưới trướng chúng nó Còn có vô số quỷ yêu Quỷ yêu Ấy là vật tầm thường Ta có thể dùng bùa chú để chấn áp Cho dù đông cũng không phải là quá to tát Còn lo lắng đến mức Phải gọi cả 12 huynh đệ đến đây Là vì hai con quỷ kia sao Vâng Một phần là như vậy Bởi vì hai con quỷ nó nó lạ lắm một phần là bọn tà quái kia không phải bị ép buộc hay nghe chuyện hot nhất tại đọc